Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thông qua cái miệng của tôi Và tiếng nói của vị đó sẽ rất to Rất rõ ràng Âm điệu lên bọng xuống trầm Giống như người ta nói chuyện bình thường Và có khi nói lớn tiếng nữa Giống như quan tòa Nếu mà đang xử lý sự việc Có thể cái tiếng lớn Nhưng mà nếu ai bên ngoài nghe tôi nói Họ sẽ không hiểu tôi nói gì cả Và nghe đó giống như Một cái thứ tiếng lạ Giống như một ngoại ngữ vậy Sự việc sau khi xảy ra rồi, đến khi tôi tỉnh dậy, trong người tôi có vẻ hơi mệt mỏi nhiều. Thì người nhà nói rằng là, nghe tôi nói chuyện bằng một cái thứ tiếng gì đó. Cái tiếng đó nó giống giống như là tiếng dân tộc, nhưng mà không biết thuộc dân tộc gì. Thế là tôi đã giao tiếp với cô gái xinh đẹp ấy bằng tâm thức của tôi. Qua cái câu chuyện giữa tôi và cô gái ấy đó, sau chuỗi lại thì câu chuyện nó như thế này. Cô ta nguyên là y sĩ quân đội. Ở trên đường chuyển quân từ miền Bắc vào Nam để chiến đấu thì trung đoàn của cô bị một cái tên chỉ điểm nằm dùng đã được cấm sâu vào trong đơn vị của cô từ lâu, không ai biết hết. Và trong cái người này có gắn điện đài nên có thể liên lạc được với đối phương cho nên đơn vị cô đi đến đâu là máy bay địch đi theo nó ném bom đến đó phải nói cái đơn vị cô tổn thất rất là nhiều sự việc xảy ra là khi đơn vị cô đi vào đến cái khu vực này cái chỗ nhà này đây thì lúc đó cô cùng đồng đội bị dính bom bi do máy bay của địch rải, bị thương nặng và qua đời lúc cô hy sinh Đó là năm 1967. Khi được hỏi tại sao mất lâu vậy mà không siêu thoát, cô ấy cho biết là do có duyên với gia chủ. Tôi ngạc nhiên tôi hỏi lại, có duyên với gia chủ, gia chủ trẻ vậy thì có duyên gì? Cô cười, nụ cười rất tươi. Gia chủ con muốn nói ở đây là bố đẻ của chủ nhà. Chính ông ấy đã có mặt bên con những giây phút cuối cùng. Khi bị loạt bom bê, con cùng đồng đội con chết rất nhiều, nằm la liệt ở trên đường, ở dưới ngầm. Ông ấy đã đưa con vào hầm, băng bó vết thương cho con. Khi thấy con sắp chết, không ngờ ông ấy đã khóc. Ông đã nói, trời ơi, người đẹp như thế này mà chết tội quá em ơi. Nếu em mà sống, em có đồng ý lấy anh không? Anh thương em quá và giọt nước mắt cùng những lời nói tự đáy lòng của một người đàn ông tuy là mới gặp như là một cái duyên. Từ đó cho đến nay, phần lớn thì anh em đồng đội của cô ấy vẫn ở xung quanh đây, với những sinh hoạt gần giống như đời sống của những người đang sống. Năm ấy là năm 2016. Sau đó thì phán quan tạm rời tôi, có căn dặn tôi đi ngủ. Rồi chút nữa đến giờ tí, Ngài sẽ quay lại để làm việc với thổ địa của vùng đất này. Sau này thì tôi mới biết ra một chuyện. Đó là nhà của người công giáo không có thổ công như người lương. Cả vùng đất có, ông, có một ông thổ địa cai quản. Rồi đến định kỳ cũng có báo cáo tình hình địa bàn mình quản lý về dưới âm. Một ông thổ địa cai quản một địa bàn... Nó tương đương giống như là một ông xã trưởng vậy. Cai quản một cái khu vực tương đương với một cái xã. Sau đó tôi đã chìm vào giấc ngủ thật sâu. Sáng hôm sau thức dậy. Tôi nghe anh chủ nhà vừa cười vừa nói. Khớm. Bác họa sĩ nói mớ chi bạc ác. Em nằm ở bên này mà nghe bác nói quang quang. Xong rồi hắn cười hề hề. Tôi mới nói thật ngại quá đi thế em nghe được anh nói cái gì không anh ấy cười hê hey, hê hey, bác được cái nói to còn nói chi thì em chịu rồi lại thêm một ngày làm việc vất vả nữa bữa công chiều hôm ấy có mặt bố đẻ của anh chủ nhà một lão nông quốc thước nhanh nhẹn khó đoán tuổi nghe chủ nhà giới thiệu cha em năm nay 75 tuổi. Tôi nhìn ông cố mượn tưởng ra hình ảnh của anh thanh niên năm nào giữa bom rơi đạn nổ. Ôm một người con gái hấp hối, bộc phát ra những lời gan ruột, nước mắt rơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện